Ô xì trong bình dưỡng khí tuyển béo mang theo không còn nhiều nữa Trong lúc không để ý Đáy hồ đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng thảm khốc Còn dao lòng đang đuổi theo Cắn đớp loạn xị ngậu bầy cá Vừa vặn bơi tới trước cửa hàng Chúng tôi nóng mịch Bây giờ chỉ thấy trong khoảng nước lẫn máu tươi Có một bóng trắng vụt qua Còn cá dâu trắng ở đáy hồ đã xuất hiện từ lúc nào Nó hoàn mình Quật đầu Hụt một cú thô bạo và cái bộng nhỏ mềm yếu nhất Trên mình còn dao lòng con dao lòng bị húc lộn nhào trong nước, oan cả thân mình quái dị, nhưng lập tức lão thẳng đến, đập ngay vào sống lưng con cá giả dầu trắng. Loài cá dầu trắng này tuy không có vảy, nhưng da nó lại là những vảy thịt lằn tằn như vệt sóng, hết sức giắn chắc, nhất là con cá này đã già, thân hình to lớn, vảy thịt của nó càng giắn chắc bội phần. Còn dao lòng cậy có răng nhỏp, da dày, móng sắc, con cá dầu trắng già kia thì sống lâu năm, kinh nghiệm phong phú, thân hình thì vừa dãi vừa to, vải thịt kiên cố, có bị cắn mấy phát cũng không đến nỗi chí mạng. Đồi bên quấn lấy nhau, vết thời khó mà chia tách ra được. Cả vùng hồ như có xoáy nước lớn, nhưng giò nước từ lòng núi đổ vào rất nhiều. Lượng nước thấm qua các lỗ ở đáy hồ cũng không ít. Bao nhiêu máu mẹ tuần ra tới đầu là bị cuốn đi tới đó. Nước trong hồ vì thế mà vẫn trong suốt sáng trắng. Tôi và tuyển béo nhìn thấy Thì hiểu ra ngay đây chẳng khác nào cuộc trao tranh Giữa hai con hổ giữ Quyết chiến vì tranh giành đất sống Nhưng vì sao Chúng lại quyết chiến một mất một con ác liệt như vậy Phải chăng vì chất nước đặc biệt của hổ Hay là vì thù án giữa hai loài thiên địch Chúng tôi không thể nào luận đoán giặt được Nhưng muốn thoát khỏi mặt hổ Thì phải tranh thủ ngay lúc này Liền chia nhau hít hết oxy còn lại trong bình dưỡng khí Tránh xa cuộc ác chiến giữa con dao lòng vằn Và con cá giả dầu trắng kìa Mèn theo dìa nham thạch Bơi lên khỏi mặt nước Sơ lời dường từ trên tảng đá Quan sát tình hình dưới hồ Còn nhìn rõ hơn chúng tôi nhiều Thầy chúng tôi nhận cơ hội bơi lên Liên thả dây thừng xuống Đợt này không dám để mình thúc giúp một tay nữa Khi tôi leo được lên tảng đá Quay lại nhìn xuống Con cá giả đã chiếm thế thường phòng Đàng hốc con giao long xuống đáy hồ, miệng con giao long hộc cả bọt máu, trông chừng không thể chống chọi được nữa. Đợi đến khi tôi leo hẳn lên trên tảng nham thạch thì phát hiện ra tình thế đã đột ngột thay đổi, từ trên con đường núi kia lại có một con giao long to hơn nữa bò ra. Con cá dầu trắng kia chỉ chăm chú đối đầu đằng trước mà không hề để phòng phía sau, còn giao long vàng kia lén tới đớp chặt lấy màng cá, lôi nó vào trong hang động lớn nhất ở sâu dưới đáy hồ. Xem chừng cuộc ác chiến tranh đoạt vương vị ở hồ nước này sắp đến hồi kết. Tuyền Béo vuốt nước trên mặt nói: "Eh, đại chúng cắn nhau sổng ấy, ta còn phải tranh thủ thời gian xuống vớt thịt cá. Mình tóp vứt cả túi thực phẩm sau bức tường thủy tinh rồi, bằng không tôi này, chúng ta chết đói cả lũ." Tôi nói với cậu ta: "Giới nước nguy hiểm lắm, đừng vì con san sắt mà thả con cá dầu đi như thế." Trong ba lô của tôi còn đồ ăn đấy. Ta có thể dựa theo cách năm xưa chủ tịch dạy chúng ta. Lúc bận thì ăn khô, lúc rảnh thì ăn nhãu, lúc không bận không rảnh, ăn nửa khô nửa nhãu. Mọi người ăn tiết kiệm một chút thì có thể đối phó được hai ba ngày." Tuyền Béo nói. "Có thật mới vực được đạo bố ạ. Lát nữa tôi thế nào, không phải bị bắt cá trong chốn rừng thiêng núi độc này, làm gì có lúc nào nhàn rỗi?" Có khi sắp tới lại phải đụng con gì cũng nên Chết xuống âm phủ lạ mà đôi Cũng vẫn bị bắt nạt thôi Sư Lê Dường chăm chú theo dõi động tĩnh dưới hồ Rõ ràng vẫn cảm thấy cuộc ác chiến dưới hồ Vẫn chưa kết thúc Nghe thấy tôi với tuyển béo nói chuyện Bèn lên tiếng Cá ở đây không thể ăn đâu Nằm dừa cư dân ở thành Ác La Hải Đều biến mất chỉ trong một đêm Bên ngoài không khó hiểu biết chuyện gì xảy ra Những câu chuyện xoay quanh sự hủy diệt của thành Ác La Hải nhiều lắm Nhưng ở Tây Tạng quả thực từ xưa Đó có tục không ăn cá Và lại cả một bầy cá dâu trắng to thế này Cũng quả thực rất cổ quái Chúng ta tốt nhất đừng tự chuốc phiền phức Trong dòng nước giữa hồ Bỗng nhiên xuất hiện hàng vạn con cá dâu trắng Ních kín lại với nhau Dường như muốn xuống đáy hồ giải cứu con cá giả Bây giờ trời đã muộn Hoàng hôn nhá nhèm Để xem cho rõ hơn, tôi lao lên chỗ cao nhất trên tảng đá. Cảnh vật hiện ra đằng sau tảng đá còn khiến người ta giật mình choáng ngợp, hơn cả trận kịch chiến của bảy cá giữa hồ. Phía sau tảng nham thạch là một vùng đất trũng thấp hơn so với mặt hồ, có một tòa thành cổ bằng nham thạch bị phong hóa thành lỗ chỗ như tổ ong, ít nhất cũng có mười mấy tầng chót vót cắm giữa vùng đất trũng, vây quanh toàn là những tảng nham thạch trắng ơn ẩn các hốc lỗ bên trên nhiều không đếm xuể, khu vực này khắc hẳn với rừng rậm thâm u xung quanh, không có một bóng cây lụn cỏ nào cả. Trên nóc tòa thành trông như tổ ong kia, có một quả nhãn cầu làm bằng một khối đá lớn, lẽ nào đây chính là thành Ác La Hải trong truyền thuyết cổ xưa. Vậy nhưng tôi không hề cảm thấy vui mừng chút nào, vì làn lội vạn dặm trường đã tới đích mà ngực lại tóc gáy dựng hết cả lên, bởi điều khiến người ta giận người là Trong tòa thành này Không những đèn đuốc sáng trưng Mà còn giặt một mùi chết chóc nặng nề Giáng chiều trùm lên thành Ác la hài lốn đốn ánh đèn Như những vị sao Làn xương mơ hồ nửa hư nửa thực Bào trùm khiến cảnh tượng trở nên mở ảo vô cùng Có vẻ như cư dân Trong tòa thành cổ này Đã đốt đèn Chuẩn bị đón bóng đêm buông xuống Nhưng trong thành lại im lìm vắng lặng Như đã chết không có chút cảm giác có sự sống nào. Mới nhìn qua, tôi đã vã cả mồ hôi. Tường chuyển cư dân trong thành này đều đã mất tích một cách kỳ lạ. Những tín đồ luân hồi tông đời sau cũng tuyệt diệt cách đây mấy trăm năm rồi. Trong thành sắp lại có thể có ánh đèn của đèn đuốc cho được, mà tòa thành có thể chứa hàng vạn người lại không có mảnh mai động tĩnh gì. Xem chừng nó không phải là thành chết, mà là một tòa thành ma đống đốc tôi kinh ngạc khôn cùng, những người còn lại cũng lập tức leo lên đỉnh tảng nham thạch. Tất cả đều giống tôi, nhìn tòa thành cổ sót lại giữa hai thế giới sống và chết, đều ngây người ra hồi lâu, không nói được lời nào. Tương truyền thành cổ Pompeii thời La Mã bị phá hủy chỉ trong một đêm do núi lửa phun trào. Trong các đợt khai quật khảo cổ sau này, người ta phát hiện ra cư dân trong thành khi chết đều giữ nguyên bộ dạng đang sinh hoạt bình thường trong nhà. Trạng thái của tòa thành Pompeii vĩnh viễn ngưng kết lại trong khoảnh khắc bị hủy diệt ấy. Vậy mà tòa thành cổ trước mắt chúng tôi, cư dân sống trong đó dường như bốc hơi đi đâu hết cả, chỉ còn mỗi tòa thành lỗ chỗ như tổ ong, đèn đuốc thấp sáng đứng sừng sững trong sắc chiều bảng lảng. Nó được giữ lại hoàn hảo như vậy, khiến người ta cảm thấy dường như nó thoát ra khỏi xiềng xích của thời gian. Trong mấy ngàn năm nay, chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Rốt cuộc trong thành đã xảy ra tai họa gì? Chúng tôi đều không khỏi nghĩ đây là thành ma ảo giác. Có điều hỏi A Hương thì lại nhận được câu trả lời phủ định. Nơi này đích thực tồn tại hẳn hoi, hoàn toàn không phải là thành ma ảo giác do vong linh của người chết dựng nên. Chúng tôi đang bàn bạc xem phải vào thành thế nào bỗng nghe thấy tiếng nước hồ dưới kia sôi lên cuồn cuộn. Trời vẫn chưa tối hẳn, từ trên cao nhìn xuống, cả vùng hồ trong suốt như pha lê hiện rõ trước mắt. Còn cá rùa dầu trắng và hai con rùa long sau một hồi ác chiến đã phần thắng bại. Hàng ngàn hàng vạn con cá rùa trắng đã gắng hết sức mình dùng cơ thể húc vào con rùa long để giúp đỡ cho cục cố của chúng. Trên đỉnh đầu của cá rùa trắng đều có một vết trảm đỏ. Cho đó dường như là rắn chắc nhất của chúng. Mỗi con trung bình đều dài tới tầm nửa mét. Nếu lao vụt về phía trước thì có thể húc cho người ta hộc máu ra. Đôi giảo lòng vàng kia tuy hung bạo, ngoan cường, bị tám chín con cá lớn húc vào cũng không cảm thấy gì. Nhưng hàng vạn con cá lớn cùng lúc tấn công điên cuồng thì không tài nào đỡ được. Ủng hộ con cá già lại nhân cơ hội phản công, đôi giảo lòng không chống trả được, đành cuồn vào rừng rậm trên bờ hồ quạt cầy cối ngả nghiêng, chỉ trong giây lát đã mất tăm mất tích. Còn cá giả bị thương khắp mình nổi lên mặt hồ, vây thịt bị con rào lòng cắn tứt, hai mảng cũng bị xé rách một mảng lớn. Các con, các con cá cháu của nó vây quanh lại, há miệng ngậm chặt vết thương. Cá dầu trắng tụ tập lại càng ngày càng nhiều, thoáng một cái, đã lần nữa vây thành ngư trận, cả một khoảng bóng đen sì ngập mắt, che kín hết mặt hồ. Tôi trông vòng ngư trận từ từ chìm xuống đáy hồ. Bầu ngẫy giữa cá dâu trắng và gia long vằn, chắc chắn thường xuyên xảy ra xung đột quật lẹt. Gia long vằn dường như chỉ muốn triệt sạch bầy cá này, mà không chỉ để săn mồi ăn cho no bụng, nhưng bầy cá có cá chúa thâm xoáy, gia long vằn tuy lợi hại, cũng khó mà ăn hiếp được. Lẽ nào mâu thuẫn giữa chúng chỉ là do xuất phát từ ham muốn chiếm đoạt khu hồ phong hóa, hiếm thấy nải sao? Khu hồ này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt Điều này có lẽ liên quan tới rất nhiều bí mật cổ xưa. Con điều trước mắt không cần để ý bấy nhiêu thứ ấy làm gì. Tranh thủ trời còn chưa tối hẳn, tiến vào thành Ác La Hải cái đã. Mở các bạn nghe tiếp, chương thứ 22. Đầu bò, quả giọng đọc của Nguyễn Thành. Sơ lại dương hỏi tôi xem, có phải trực tiếp tiến vào thành không? Trong thành rõ ràng là sáng đèn lại im lặng đến kỳ lạ. Bấy nhiêu vẻ quái dị như vậy, thực khiến người ta nhìn mà phát hãi. Tôi nói với Sở Lễ Dương: "Không vào hang cọp, xác bắt được cọp con. À Hường đã nói trong tòa thành này không có thứ gì không sạch sẽ. Tôi nghĩ bà 16 kế của ta, thất bại thì cũng thất bại rồi, giờ chẳng còn gì phải sợ cả. Chỉ có điều tòa thành cổ này, quả thực từ trong ra ngoài đều toát lên một luồng tà khí." Dường như con ẩn chứa một số bí mật khó tưởng tượng. Chúng ta chỉ còn cách bắt chấp cái vẻ quái gở đó, thẳng tiến là thẳng tiến thôi. Vậy là mọi người xốc lại đồ đạc vật dụng, tìm đường vào thành. Toà thành cổ trông như cái tổ ong lớn, lún sâu vào đất, tường thành màu trắng, vây quanh dường như chỉ để làm cảnh, không có mấy tác dụng phòng ngự quân sự, nhưng quy mô rất lớn, muốn đi vòng xuống cũng phải tốn rất nhiều sức. Có rất nhiều rãnh rước mỏng kỳ lạ chằng vần trong thành. Càng các căn nhà ở nơi đây toàn là những hang động trông như tổ ong nối thông với nhau. Chúng tôi sợ lạc đường, không dám mạo hiểm đi vào, chỉ đứng ở ngoài nhìn vào mấy cái hang động, càng nhìn càng thấy khiếp vía. Trong thành không một bóng người, nhưng mỗi nhà thì có tới 8 nhà đốt đèn mà đều không phải loại đèn thường minh vĩnh kiểu gì toàn giống như liệu cổ xưa chế từ phân khô của thu háng kết hợp với gỗ nạp mỡ giàu vẻ như vừa mới được thắp lên chừa lâu hơn nữa thành trì động huyện quy cổ xưa lại tuyệt nhiên không bị tàn phá như những di tích cổ ngàn năm một số đồ vật và gia thú bên trong trông như mới còn có những chén rượu uống bằng nửa hộp sọ mài nhẵn bóng thời gian nơi đây quả thực như đông kết lại Có lẽ giây phút ngưng đọng định hình này chính là khoảnh khắc cư dân trong tòa thành này biến mất. Chúng tôi bạt bạc một chút, đều thấy là giữa đêm đen cứ đi lung tung trong thành, rất dễ lạc đường và lại đường phố ác la hại, và cả những công trình quan trọng của tòa thành như trung tâm hành chính, giáo dục, thờ tự có khả năng đều nằm sâu trong tổ ong lớn kia. Tòa thành với ngàn vạn hộ dân cư này là kết cấu hoàn toàn khác thành trì bình thường. Nên cách yên ổn nhất trước mắt là đợi sáng mai nhìn rõ kết cấu tổ óc ở ngoại vi đá rồi tìm đường tắt thâm nhập vào đàn tế. Tuyệt không thể lỗ mãng đi bừa vào được, lúc cần phải làm tăng cốt đạt, tự nhiên sẽ rõ mặt khốn nạn, xong lúc cần phải cẩn thận thì cũng quyết không được manh động. Chúng tôi vốn định đi tới tường thành thì ở đó quả đềm Nhưng khi đi qua một hang động ở chân tường, Tuyền Béo nhực chó săn đánh hơi thấy con mồi, khịt khịt mũi nói: "Ôi, mùi gì thơm thế nhỉ? Hình như nhà ai đang hầm thịt bò ấy, kệ thầy thằng trà mã vương chứ, cái này thì quả là gãy đúng chỗ ngứa của ông béo mành rồi." Nghe Tuyền Béo nói, bản thân tôi dường như cũng ngửi thấy mùi thơm của thịt bò hầm tỏa ra từ cái động kia. Mà tôi thì đang rầu rĩ vì thực phẩm còn ít ỏi, không đủ phân phát vừa nãy ở văn hộ nói là có thể đối phó được hai ba ngày, cũng chỉ để an ủi đồng bào thôi, chứ thực ra nào có đủ ăn bữa đâu. Giờ này lại ngồi thôi mùi thịt, đương nhiên phải vào đó xem thế nào rồi. Vậy là liền cùng Tuyền Béo dẫn đầu đoàn tiến vào căn phòng trong hang. Một chiếc nồi đá trong phòng quả thực đang hầm thịt bò nhác, hơi nước cuộn lên sừng sực, mùi thơm sực mũi, thật sự là ngon đáo để bẹp béo nước, nước bọt nói với tôi. Nhật này, ta đúng là ước gì được nây nhỉ. Cửa bảo phô mát thơm ngon nhưng chẳng bằng món ăn tơ samba tây tạng. Mà tơ samba tuy ngon nhưng ăn lại không no lâu bằng thịt bò yack. Nồi thịt bò này được chuẩn bị cho mình đây nhỉ. Từ này có thể ăn được chưa? Trong tòa thành cổ không một bóng người, lại có một nồi thịt bò đang hầm vừa chín tới. Quả thực khó mà dùng lý lẽ thông thường để dò đoán được. Tôi nhiễu vụ đi cải tạo lao động ở thời cách mạng văn hóa, ở trong núi tìm châu, có thế chín dòng châu sen ngọc đã từng ăn phải hoa quả rậm của con hổ già. Đây liệu có phải là thành vô ma của những u hồn không? Toàn là bùa mê thuốc lú, ếch nhái dồn đất, đánh lửa còn mắt, ăn vào là đau bụng trắng. Nghĩ đến đầy tôi bản thân cả người. Trong lòng tôi rất muốn lực một miếng thịt bò chín nhiều thật to. Đánh chén một bữa Nhưng lý trí mắc bảo Tứ thịt này lai lịch bất minh Không ăn thì hơn Trông thì giống thịt bò đấy Nhưng ai dám chắc không phải là thịt người chứ Mây thúc lúc này đã đói thóp cả bụng Lão và tuyển béo đều hao hao nhìn những miếng thịt bò trong nồi Cứ nhìn chằm chằm như thế Cả hai chắc đã nò mắt nắm rồi Tôi hỏi sơ lời dường Nhìn nhận thế nào về nồi thịt này Sư Lê Dương lắc đầu một cách dứt khoát, lại hỏi A Hương để xác nhận lại một lần nữa. Nồi thịt bò đăng hầm này, thật sự là nồi thịt thật, không hề giả mạo một chút nào. Tuyền béo nghe A Hương nói vậy, chẳng đợi ý được nữa. Cũng chẳng sợ nóng bỏng, thỏ tay bấu lên một miếng thịt bò bỏ vào mồm. Thôi, tôi xả thân vì nghĩa, nếm trước hộ các đồng chí. Trong thịt này có thuốc độc gì, ấy, thì nó sẽ ngấm vào người tôi trước cậu ta vừa ăn vừa nói, mà nói chưa hết một câu đã ăn 7, 8 miếng thịt bò vào bụng rồi, muốn ngăn lại cũng không ngăn nổi. Chúng tôi chờ một lúc, xem thằng Tuyền béo ăn xong thật sự không có vấn đề gì. Lúc ấy cậu ta đã sực với nửa nồi thịt bò, chờ thêm nữa thì màm mẹ nó no đến rau cũng chẳng còn mà húp ấy chứ. Nếu đã không có đập thì có gì mà không dám ăn. Thế là bọn người hạ quyết tâm thả chip, cũng không chịu làm mặt đói. Dùng do lính rủ, sắp thịt bò trong nồi nhấc ra ăn Tôi đang ăn đột nhiên nhớ ra một việc Liền nói với mình thúc Ngày mai, trời vừa sáng Thầy ta phải tiến sâu vào trong tổ ong lớn kia Liệu sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì Còn chưa biết Tôi đoán cũng chẳng bình yên gì đâu Bác và A Hương cứ ở lại ngoài thành cho an toàn Đợi chúng tôi xong việc Sẽ ra đón hai bố con Mình thộc mồm đang nhét mấy miếng thịt bò, muốn nói lắm nhưng không nói được, vội vàng nuốt chừng luôn, nghẹn ứ ở cổ họng, một lúc lâu sau mới nói với tôi. "Ê, chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà, sao lại nói cách xáo thế? Anh và A Hương tuy không có bản lĩnh lắm, nhưng vẫn có thể giúp chú phần nào cơm mà." Lúc trước mình túc nói sẽ cả A Hương trò tôi, nhưng đấy là chuyện bàn riêng giữa hai người. Tôi chưa hề đồng ý. Bây giờ lão ta lại nói sớm muộn gì cũng là người một nhà gì gì đó. Sự lấy dường nghe thấy bèn lập tức hỏi. Cái gì người một nhà cơ? Bác định làm thông gia với nhà anh nhất này. Mình thúc đáp. Đúng rồi. Anh thấy chú nhất nhân phẩm quá tốt. Mà trai khôn dựng vợ, gái lớn gà chồng. Anh lại là người lớn thì phải lo cho chúng nó thôi. Con gái nuôi anh gạt được cho chú ấy thì coi như có thể châm cậy được cả đời rồi. Anh chết cũng nhắm mắt cũng coi như không có gì khuất tất với bố mẹ ruột của A Hương. Tôi vội ngắt lời lão. Hàng ngàn năm trở lại đây, máu của nhân dân lao động Trung Quốc đã chảy thành sông thành bể, có đấu tranh có thất bại, có thất bại rồi lại có đấu tranh cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng mới thôi. Tất cả cũng vì lật đổ ba ngọn núi lớn đè trên mình nhân dân Trung Quốc. Một nửa quãng đời của tôi đã được thay đổi. Đến giờ lại muốn sắp đặt cuộc hôn nhân chọn gói của chế độ phong kiến cho tôi sao? Muốn tôi phải chịu khổ một cỗ hách chồng mà. Tôi kiên quyết phản đối, ai mà còn nhắc lại thì cẩn thận với tôi đấy. Lúc này tuyển béo đã kịp ăn no, cậu chàng vốn chỉ lo thiên hạ không loạn, nghe thấy chúng tôi nói qua nói lại như vậy, lập tức cho mõm vào cho thêm phần rôm rả, bảo mình thúc Ông bác Minh Túc của tôi ơi, bác mặc kệ cái thằng nhóc này đi. Bác có nhà ý cả vợ cho hắn, có khắc nào miếng bánh từ trên trời rơi tọt vào mồm hắn đâu. Thế mà hắn còn ỉ ôi trên nhân bánh không được mới chứ. Chẳng bằng bác nhượng lại à hương cho tôi ấy. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi ở rể trong nhà bác ok không? Sau này ấy, tôi sẽ kính hiếu với bác như với bố đẻ. Đợi khi bác lên tác tổ ngồi rồi, tôi đảm bảo sẽ khóc kêu bác dọc đường thiên an môn tới bát bảo sơn. Tôi thế có chủ tịch, tôi sẽ gọi mãi không ngập ngừng, muôn bề thượng tên nào thì mẹ kiếp bề thượng như thế. Ngà tiền béo dẫn về mình thúc, tôi suýt nữa phỉ cả đống thịt trong mồm ra. Nhưng đúng lúc đó, trong hang chợt vang vọng ra tiếng bò rắc kêu, cắt đứt tiếng cười của mọi người. Tiếng bò rắc trên đất tảng vốn dĩ chẳng có gì lạ lạ có điều vang lên trong tòa thành cổ im ắng này, lại ngay lúc chúng tôi vừa ăn thịt bò xong. Gái ốc ai nấy cứ nổi hết cả lên. Tôi và Sơ Lệ Dương ở lại trong chừng minh tốc và A Hương, rồi với tay gọi tuyển béo. Hai chúng tôi cầm vũ khí, soi đèn pin mắt sói tiến sâu vào bên trong. Ban nãy mới vào đây, tôi đã đảo mắt qua một lượt, thấy kết cấu động này cũng giống với các căn phòng khác, chỉ có điều dường như có nhiều hơn một cánh cửa đá. Giờ tới sát cửa đá mới cảm thấy tình hình không ổn. Trên cửa đá nhãn thính có một vết bàn tay người bằng máu. Như thể có người tay dính đẫm máu, lúc đi ra vội vàng kéo cửa vậy. Tôi sờ vào đó, thấy vết máu dường như vẫn còn mới. Tôi gật đầu về phía Tiền Béo, Tiền Béo lùi lại hai bước, tôi tiến lên tấn công. Dùng vai đẩy cánh cửa ra, giờ súng chĩa vào bên trong nhưng không hề phát hiện có tung tích một ai cả. Chỉ thấy khắp vách tường nhoè nhoẹt máu tươi, chiếc bàn đá và cột gỗ ở giữa cũng có máu đỏ tươi. Bên trên chất cả đống thịt bò rách tùy giói và mấy tấm da bò bị bết máu, còn phả hơi nóng, giống như vừa mới lột. Chỗ này chắc là lò mổ xúc vật trong thành. Tôi và Tiền Béo vừa ăn thịt bò hầm xong, trong cổ đều cảm thấy hơi buồn nôn. Bỗng nhiên phát hiện ra trên đầu mình có một thứ gì đó vội ngẩng đầu lên. Một cái đầu bò to gấp hai gấp ba lần đầu con bò yak bình thường, trèo ngược trên đó. Cái đầu bò không có rà, hai mắt tròn xoe trợn trừng, đầm đìa máu, hai lỗ mũi vẫn còn phà hơi, qua nửa cái lưỡi thè lẻ ra ngoài. Trông như còn sống, thở ra một tiếng trầm đục về phía chúng tôi. Tôi béo giương súng lên định bắn, trong lúc luống cuống, tôi thấy tuy cái đầu bò này hết sức quái dị nhưng không có vẻ định hại chúng tôi, bẹt ngằn tuyền béo lại đã quan sát kỹ xem đầu bò xác này rốt cuộc là làm sao. Còn bò xác còn sống, ta bị lột hết da mặt, sau đó mới đem ra chọc mộ. Kiểu giết thịt như vậy chúng tôi đã thấy trong các bức bích họa ở miếu luân hồi, thành thử cũng chẳng có gì lạ cả. Cách thức này là được kế thừa từ tổ thủ xa xưa, hàm ý phải giải phóng linh hồn con bò trước đã rồi mới có thể yên tâm ăn thịt của nó. Trong cái lò mộ này có một dàn gỗ lớn, hai bên trước và sau đều có kéo ra thụt vào được. Như vậy sẽ kẹp con bò ở giữa. Dẫu nó có khỏe đến mức nào cũng không cựa quậy nổi. Đồ tể cứ việc tùy ý mổ xẻ. Thân con bò dắc bị kẹp vào giữa giá gỗ bẻ bét máu, lớp da trên mình trơ lột, đôi vẫn còn đập đập. Phía trước khoang ngực của con bò không đầu có một chiếc diều lớn dùng để chặt đầu đặt trên mặt đất. Còn chiếc đầu bò bị kẹp lơ lẫn bằng sợi dây thần, con mắt vẫn còn đảo đưa. Tựa như con bò vẫn bị chém trong nháy mắt. Thời gian ở đây đã đột nhiên ngương rộng như thế, không trôi. Và cho đến tận bây giờ, con bò nhắc này vẫn bị đóng cứng lại trong khoảnh khắc trước khi chấm dứt hoàn toàn sự sống. Sau khi đầu đã lìa khỏi cổ mà vẫn sống thêm mấy giây, thậm chí là mấy phút, là chuyện rất hay gặp ở động vật. Con gà bị chặt đầu vẫn còn chạy được thêm một vòng. Thời xa xưa, có những tử tù chịu hình phạt chặt đầu, đầu đã rơi xuống đất, nhưng nếu có người gọi tên, cái đầu của tử tù vẫn phản ứng lại được. Ấy là bởi hệ thống thần kinh chưa chết hoàn toàn. Tuy nhiên, tình trạng đó chỉ diễn ra trong nháy mắt. Còn từ lúc tôi và Tuyệt Béo phát hiện ra con bò giác chưa chết hẳn này tới giờ Nó vẫn ở nguyên trong trên danh giới sống chết như vậy Né nào cứ như thế đã mấy nghìn năm rồi Không chỉ có cây đầu bò xui xẻo này như vậy Mà tất cả lùm cây ngọn cỏ trong thỏa thành ác la hải này Cả đèn đuốc thắp sáng Cả các tác phẩm còn dở dàng Bò giác bị bổ xẻ Thịt bò hâm chín Vết bàn tay máu chừa khổ trên cửa đá Tất cả đều rơi vào trạng thái bất động trong mấy giây cuối cùng Toàn bộ tòa thành trống rỗng không một bóng người. Mọi điều này liệu có liên quan gì đến tai họa hủy diệt ác là hay không? Đó là tai họa kiểu gì mà lại có một sức mạnh khủng khiếp đến như vậy? Nghĩ đến những thứ ăn vừa nãy, có khi là một nồi thịt bò hầm mấy nghìn năm rồi, chúng tôi không sao tránh khỏi lậm giọng. Mọi hiện tượng trong tòa thành này quả thực rất khó hiểu. Thôi thì cứ rút ra bên ngoài cho an toàn đã đợi đến sáng sớm mai, hắn tiến vào tòa thành chính trông như tổ ong kia. Thế rồi tôi và Tuyền Béo gọi mọi người, cùng mang đầu đặc men theo đường cũ quay lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu không, màn đêm đã buông xuống từ lâu, nhưng ánh sáng trong tòa thành Ác La Hải vẫn giống như lúc tôi vừa phát hiện, vẫn như dưới sắc chiều bảng lảng, tuy đã nuốt tắt sáng gấp nơi, mà lại có vẻ mơ hồ mờ mịt vô cùng. Có lẽ ngay cả ánh sáng của thời khắc tòa thành này bị hủy diệt, cũng vĩnh viễn gần động. Nếu không phải A Hương đã xác nhận, tôi chắc chắn sẽ cho rằng đây là tòa thành mà. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn.